Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 553, Cầu Phú Quý Từ Trong Hiển Nguy 1. Cho nên lúc này muốn thu phục hổ phách đao căn bản không thể nào, như vậy cũng chỉ có trước tiên ổn định thiếu niên này, hơn nữa thiếu niên này, tu vi quá yếu, bất quá chỉ là võ vương cảnh giới mà thôi, cho hắn a-la một gan hắn cũng không dám đối với mình làm sao, huấn hộ hắn căn bản phát huy không ra lực lượng mạnh mẽ của hổ phách đao, mình muốn giết hắn. Trừ khi hổ phách đao hộ chủ, bằng không thì dết hắn, như ép chết một con kiến đơn giản như vậy, nhìn sắc mặt huyết quỳ trắng bệt hướng về mình đi tới, trong lòng cũng lo lắng không ngớt, bất quá dương lỗi suy đoán, huyết quỳ trưởng lão này, trước đó bị hổ phách đao phản vệ, e sợ thương thế khá là nghiêm trọng, mà vừa bắt đầu, giống như cũng là đang chữa thương, bị hổ phách đao phản vệ, đó là thương càng thêm tổn thương, mình không phải là có cơ hội sao, cái gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, Nếu như có cơ hội, liền ra tay, hơn nữa, một khi ra tay, chính là một đòn trí mạng, bằng không thì đánh trắng không chết phản chịu hại, cái kia thì phiền toái, trước mắt, mình cần cùng hắn lá mặt lá trái, trấn định, phải trấn định, đây là thời điểm thử thách mình đến, khuyết quỳ từng bước từng bước hướng về dương lỗi đi tới, vẫn cố ý tảng mắt ra khí thế nhàn nhạt, cho dương lỗi áp lực, nhưng không hề nghĩ rằng, một bên hà siêu hai mắt đỏ đậm, cầm trong tay một thanh trường đao, Điên cùng hướng về huyết quỳ trưởng lão đánh tới, ý muốn đem hắn chém thành hai khúc, hà siêu tu vi không mạnh, nhưng là võ đế cấp độ, lúc này tẩu hỏa nhập ma, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, kích phát toàn bộ tiềm lực, đủ để cùng võ thánh võ giả chống lại, bất ngờ không đề phòng, huyết quỳ bị hà siêu một đao bổ trúng, nhưng huyết quỳ là tu vi cỡ nào, tuy rằng thụ thương, nhưng dù sao cũng là thất tinh luyện cương cảnh giới, một đao kia chỉ vẻn vẹn là các y phục của hắn. Ở trên người lưu lại một đao ấn ký mà thôi Một đao kia tuy rằng không cách nào Phá tan phòng ngự của hắn Bởi vì bản thân thương thế nghiêm trọng Một đao kia không hề tạo thành thương thế gì Nhưng vẫn phát nội thương áp chế Trong cơ thể Lần thứ hai phun ra một búng máu Lúc này huyết quỳ trưởng lão Sắc mặt càng khó coi Bất quá ánh mắt không giống trước đó Xem ra hiền lành như vậy Trở nên cực kỳ hung tàn Một tay hóa thành trảo hình Trong nháy mắt chụp tới trái tim hà siêu Đùng một tiếng Tay huyết quỳ xuyên thủng lòng ngực của Hà Siêu, tiếp theo một trái tim máu dầm về liền bị bắt đi ra, huyết quỳ đem trái tim vẫn nhảy lên, trực tiếp liền để vào trong miệng, dương lỗi nhìn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, người này, quá tàn nhẫn, dương lỗi đối với Hà Siêu vẫn còn có chút hảo cảm, vốn Hà Siêu đối với huyết quỳ trưởng lão này hầu hạ có thể nói tận tâm tận lực, thời điểm mình đến vẫn nói cho hắn lời hay, không nghĩ tới bây giờ đã bị huyết quỳ đào trái tim, dương lỗi không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai. Bất quá cử động trước đó của Hà Siêu, cũng vì dương lỗi thăm dò ra rất nhiều đồ vật, đó chính là bây giờ huyết quỳ trưởng lão này thương thế vô cùng nghiêm trọng, đã là cung dương hết đà, nếu như mình thi triển thiên đao nhất thức, có lẽ có cơ hội giết hắn. Sau khi huyết quỳ trưởng lão nuốt vào trái tim kia, sắc mặt tựa hồ hồng hào rất nhiều, khóe miệng, trên tay còn có vết máu đỏ tươi lưu lại, quả nhiên là dùng trái tim chữa thương, gia hỏa này tu luyện công pháp, cực độ tà ác, ma công, này tuyệt đối là ma công. Giờ khắc này huyết quỳ quay người sang nhìn dương lỗi nói, ngươi là tạp dịch đệ tử mới tới, trưởng lão, ta, ta, dương lỗi trang làm ra một bộ sợ hãi, nhìn huyết quỳ, không ngừng lùi về sau, huyết quỳ nhìn thấy dương lỗi bộ dáng này, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, sẽ không thương hại ngươi, trưởng lão, ngươi, ngươi không nên đào trái tim của ta, không nên ăn ta, dương lỗi không ngừng lùi về sau, con mắt chuyển loạn, biểu diễn giống y như thật. Yên tâm, bản trưởng lão nói sẽ không thương hại ngươi, nếu như ngươi cử động nữa, cái kia cũng đừng trách bản trưởng lão không khách khí, nhìn dương lỗi biểu hiện, trong lòng huyết quỳ hết sức hài lòng, bất quá hắn không ngừng lùi về sau, lại để huyết quỳ hơi có chút bất mãn, ta, ta, ta, trưởng lão ngươi thật sự không đào trái tim của ta, dương lỗi tựa ở góc tường, vẫn còn có chút trung rảy, đương nhiên, bản trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh, nói một là một nói hai là hai còn cần lừa dối ngươi cái tạp dịp đệ tử như thế hay sao? Huyết quỳ ôn hòa nói, dương lỗi thở vào nhẹ nhõm, thân thể không lại căng thẳng như vậy, bất quá trong ánh mắt, vẫn là mang theo ý sợ hãi, trưởng lão. Ngài, ngài có chuyện gì phân phó đệ tử đi làm, ngươi có bằng lòng làm đệ tử ta hay không? Huyết quỳ trưởng lão nói, ta, trong mắt dương lỗi lué ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn là vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ sệt, làm sao? Ta không đủ tư cách làm sư phụ của ngươi sao? Khuyết quỳ nheo mắt lại, ngữ khí vô cùng bình thản nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi rất rõ ràng, khuyết quỳ này sợ là không phải thật muốn thu mình làm đồ đệ, cũng không phải là nhìn trúng tư chất của mình, mà là bởi vì hổ phách đao. Bây giờ hổ phách đao đã nhập vào trong mi tâm mình, mà hắn bị thương nặng. Căn bản vô lực lập tức thu hồi hổ phách đao. Nếu muốn lần thứ hai đạt được hổ phách đao, nhất định phải chờ thương thế tu vi khôi phục mới được. Người này nếu tu luyện loại ma công tàn nhẫn như vậy, làm sao có khả năng vì một ngoại môn tạp dịch đệ tử nho nhỏ, mà từ bỏ một thần binh lợi khí, cho dù mình thiên tư lại cao hơn, cũng không thể nào từ bỏ vũ khí như hổ phách đao. Cho nên rất hiển nhiên, khuyết quỷ bây giờ bất quá là vì ổn định mình mà thôi, làm sao có thể. Trưởng lão có thể để mắt đệ tử, đó là vinh hạnh của đệ tử, dương lỗi cuốn quyết nói, nhưng trong lòng lại nói thầm, Ngươi cái lão gia hỏa muốn thu ta làm đồ đệ, làm sao có khả năng, coi như là thật tình vậy cũng không hiện thực, huống hồ vẫn là có ý đồ riêng đối với gia hỏa tàn nhẫn như vậy dương lỗi là rất căm ghét, giết hắn đây chính là vì dân trừ hại giết hắn, có thể cứu bao nhiêu tính mạng, tốt lắm, ngươi dập đầu bái sư đi, huyết quỳ thỏa mãn gật đầu, nếu như dương lỗi có mục tiêu không muốn, như vậy huyết quỳ liền chuẩn bị trước đem dương lỗi dùng bạo lực khống chế lại, trước mắt tiểu tử này vẫn tính là thức thời vốn là hà siêu kia coi như không tệ, lại không nghĩ rằng bị ma hóa, mình không thể làm gì khác hơn là giết hắn, cứ như vậy, mình liền thiếu hụt đệ tử hầu hạ mình, mà trước mắt tiểu tử này chiếm được hổ phách đao, cái kia là mình nhất định phải thu hồi, kể từ đó, để hắn ở bên cạnh mình, đó là nhất cử lưỡng tiện, cũng không thèm lại đi tìm đệ tử, chương 554, cầu phú quý từ trong hiểm nguy. 2. Dương lỗi quyết định chủ ý, Hiện tại liền nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh, lão già này lại còn muốn mình bái sư, đây chẳng phải là cho mình một cơ hội cực kỳ tốt, chờ thời điểm mình dập đầu cho hắn, đây cũng chính là thời điểm hắn tính cảnh giác thấp nhất, hắn thế nào nghĩ tới mình một tạp dịch đệ tử, lại có năng lực giết chết võ giả như hắn, bây giờ huyết quỳ thương thế nghiêm trọng, giờ khắc này, nhiều nhất có thể đối phó tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả, mà nếu như mình thi triển thiên đao nhất thức, liền có thể giết chết tam hoa tụ đỉnh cường giả. Một chiêu thiên đao nhất thức kia, khả năng còn chưa thể đẩy hắn vào chỗ chết, bất quá mình vừa học được huyển ảnh phân thân thuật, lúc đánh ra thiên đao nhất thức đồng thời thi triển huyển ảnh phân thân thuật, như vậy nói cách khác, mình đồng thời có thể đánh ra hai lần thiên đao nhất thức, ở tình huống này, cũng là không có sơ hở nào, hơn nữa cho dù mình thất bại, còn có thể đào tẩu, dương lỗi không cho là, lão già này chống được hai lần thiên đao nhất thức, còn có dư lực, trưởng lão, ta thật sự có thể không, tiểu tử ngươi, Ta đã cho ngươi dập đầu bái sư. Cái này chẳng lẽ còn giả hay sao? Khuyết quỳ vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu tử này quả nhiên là trẻ con miệng còn hôi sữa. Vào lúc này vẫn đần độn. Bất quá như vậy cũng tốt. Dễ dàng mình khống chế hơn. Trong lúc tu vi thương thế mình không có khôi phục. Miễn cho xuất hiện sự cố gì. Trưởng lão. Không. Hẳn là sư phụ. Ta chuyện này. Ta quá cao hứng. Dương lỗi ở bề ngoài rất kinh hỉ nói. Bái sư đi. Khuyết quỳ lộ ra một nụ cười Lúc này không nhìn ra hắn có thương tích trên thân, nhưng Dương Lỗi biết, vào lúc này là thời cơ tốt nhất đánh giết hắn, chỉ cần mình đánh chết hắn cái luyện cương cảnh này, như vậy mình thu hoạch đến nguyên khí giá trị sẽ là cực kỳ khủng bố, đến thời điểm đó thực lực của mình sẽ có một tăng lên to lớn, như vậy mình ở bên trong tu la điện, đi tìm bảo khố, thu hoạch bảo vật trong đó độ khả thi thành công cũng là lớn hơn nhiều. Dương Lỗi chậm rãi đi tới trước mặt huyết quỳ, sau đó không người quỳ xuống, nhìn thấy Dương Lỗi như vậy, Khuyết quỳ hết sức hài lòng, tiểu tử này, nếu như sau đó có thể đàng hoàng nghe lời, như vậy thật đem hắn làm truyền nhân của mình cũng không tồi. huyết quỳ nhìn thấy dương lỗi tư chất vẫn được, so với đệ tử bình thường mạnh hơn rất nhiều, cũng khó trách hổ phách đao sẽ chọn tiến vào trong cơ thể hắn, mà không phải tiến vào trong cơ thể hà siêu. Ngay một sát na dương lỗi quỳ xuống kia, dương lỗi động, chuyển ảnh phân thân thuật, cùng phong ẩn đao trong nháy mắt xuất hiện, tiếp theo hai dương lỗi đồng thời thi triển ra thiên đao nhất thức. Đem huyết quỳ tập trung, thiên đao nhất thức, diệt cho ta Hai dương lỗi đều cầm phong ẩn đao Một trận ánh đao chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra được Huyết quỳ dù sao cũng là luyện cương cảnh võ giả Nhìn thấy tình huống này, lập tức liền ý thức được không đúng Trong lòng hồi hộp không ngớt, trong nháy mắt vận công Muốn trốn khỏi, bởi vì hắn cảm giác được Ánh đao này quá khủng bố, nhưng lúc này đã muộn Một khi thiên đao nhất thức tập trung vào, làm sao có khả năng để cho chạy trốn Thiên đao nhất thức này là pháp tắc chi lực Sau khi bị tập trung Căn bản không cách nào thoát đi Mà huyết quỳ nếu muốn chống lại Cũng chỉ có vận dụng pháp tác lực bản thân Võ giả tu vi đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới Đều là có thể vận dụng pháp tác lực Không giống mới vừa đi vào thông huyền Võ giả vừa đi vào thông huyền Bất quá là đụng chạm đến pháp tác lực mà thôi Muốn vận dụng Căn bản không thể nào Hai ti đao quang trong nháy mắt bổ trúng huyết quỳ Để cả người hắn như một viên đạn pháo nổ đi ra thật xa, sau đó đụng vào trên tường, ngay sau đó dường như một con chó chết, mềm hoặc trơi trên mặt đất, không nghe thấy hệ thống đưa ra, gia hỏa này chính là không chết, bây giờ không nhúc nhích, lão già này hiển nhiên là muốn giả chết, sau đó đánh lén mình, bất quá hắn tính sai, nếu như không có hệ thống, hắn vẫn đúng là có thể thành công, dương lỗi cho huyện ảnh phân thân của mình qua, mà dương lỗi lại dùng một viên cấp tốc khôi phục đang, khôi phục chân khí, thể lực, Mà huyện ảnh phân thân lại không sao, ngược lại chỉ có thể kiên trì 10 phút, bây giờ đã qua 1 phút đồng hồ, thời gian còn dư lại, có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Huyện ảnh phân thân từng bước hướng về huyết quỳ đến gần, trường đao vẫn nắm trong tay, không có một chút nào thả lỏng, bởi vì dương lỗi biết, lúc này huyết quỳ căn bản không có chết, chính đang tìm cơ hội đối phó mình. Chờ huyện ảnh phân thân đi tới bên người huyết quỳ, hắn vẫn không có động tác chút nào, ngay cả tim đập cũng ngưng, tự hồ đúng là tử vong. Dương lỗi cười lạnh một tiếng, huyện ảnh phân thân nhất lên trường đao, vận dụng hết lực đạo, liền hướng về đầu huyết quỳ chém đi xuống, ngay một sát na đao hạ xuống kia, huyết quỳ động, thân thể trong nháy mắt bắn lên, một chưởng đánh về vị trí trái tim huyện ảnh phân thân. Dương lỗi đã sớm liệu đến, ở một sát na hắn động kia, dương lỗi liền động thủ, phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, đây là một chư mạnh nhất của dương lỗi hiện tại ngoại trừ thiên đao nhất thức, bây giờ dương lỗi lần thứ hai toàn lực ra tay quy lực mặc dù so với thiên đao nhất thức kém không ít, nhưng mà cực kỳ khủng bố, Đau khí giống như mưa xối xả đầy trời, che ngập bầu trời hướng về huyết quỳ đánh tới, Đau khí đến đâu, dòng máu tung tóe, huyết dịch của huyết trì kia bị trong nháy mắt bốc hơi một nửa, bành bành bành, huyện ảnh phân thân bị huyết quỳ bắn trúng tán đi, nhưng một chiêu phong đao thắt sát này của Dương Lỗi là chân thực quanh kích ở trên người huyết quỳ, y giáp của huyết quỳ trưởng lão ở dưới Dương Lỗi công kích kinh khủng như vậy Trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, phiêu tán trong mưa máu, cả người không ngừng co quấp, đòn đánh này tuy rằng vẫn không có đem huyết quỳ đánh giết, bất quá huyết quỳ bây giờ thực sự là không thể chống đỡ một chút nào, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, mà dương lỗi lần thứ hai ăn vào một viên cấp tốc khôi phục đang, liên tục thi triển chiêu thức cường đại mấy lần, để dương lỗi tiêu hao nghiêm trọng, nếu như không phải tu luyện công pháp đặc thù, còn có mình thể chất đặc thù, lúc này dương lỗi cũng không đứng lên nổi. Bất quá dương lỗi biết, vào lúc này nhất định phải kiên trì, chỉ cần giết huyết quỳ, như vậy mình có thể hoàn toàn khôi phục, lần thứ hai đột phá tu vi cảnh giới hiện tại, cho nên dương lỗi cũng không hề có sau khi ăn vào đang dược liền đã tỏa khôi phục, mà là lên tinh thần, nhất đao, kéo bước tiếng uể oải hướng về huyết quỳ bước qua, khục khục, nhìn dương lỗi càng ngày càng gần, hai mắt huyết quỳ vô thần, vô cùng tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên này, lại giả trư ăn lão hổ. Mình một đời ngang dọc, lại lưu lạc tới bị một mao tiểu tử nho nhỏ không biết tên đánh giết, chương 555, luyện cương cảnh cường hãn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Làm cho ta chết cái rõ ràng, khuyết quỳ nhìn dương lỗi, ngữ khí gian nan hỏi, ta là ai? Này có trọng yếu sao? Ngươi một người sắp chết, biết cũng vô ích, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội? Dương lỗi ngữ khí thản nhiên nói, khuyết quỳ này là nhân vật cỡ nào? Dương lỗi là không dám có chút bất cẩn, trước đó bị mình dung thiên đao nhất thức đánh trúng, lại còn có thừa lực phản kích, đây chính là hai chiêu thiên đao nhất thức, hơn nữa, mình toàn lực một đòn phong đao thất sát, lại còn chưa có chết, có thể thấy được huyết quỳ này khủng bố, thất tinh luyện cương cường giả, quả nhiên không phải là mình có thể đối phó, giờ khác này, dương lỗi cũng không dám kinh thường, gia hỏa này tu vi đạt đến cảnh giới như vậy, như vậy khôi phục lên, khẳng định so với bản thân thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ cần hắn khôi phục một phần mười thực lực, mình nếu muốn đánh giết hắn, liền không có khả năng, lẽ nào ngươi ngay cả vấn đề này cũng không muốn nói cho ta biết. Ta không muốn chết không minh bạch, chết không nhắm mắt, cho nên, xin ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai. Tại sao ta nhìn không thấu được ngươi, huyết quỳ cây đắng không ngớt, thiếu niên này quá quỷ dị, hắn rõ ràng cảm giác được, tu vi thiếu niên này nhiều nhất bất quá là tam hoa tụ đỉnh, nhưng mình dĩ nhiên nhìn không ra tu vi của hắn chút nào không cảm giác được khí tức tam hoa tụ đỉnh cường giả của hắn, đối với một thất tinh luyện cương võ giả mà nói, tam hoa tụ đỉnh cấp, căn bản là không đế trong mắt, đừng nói là một tam hoa tụ đỉnh, cho dù là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, cũng không cách nào né qua cặp mắt của mình, tránh không khỏi thần trí của mình điều tra, nhưng thiếu niên trước mắt này lại tránh được, đương nhiên, điều này cũng có một nguyên nhân, là mình căn bản không nghĩ tới, thiếu niên này lại có thể là người tới đối phó mình, ở bên trong tu la điện, có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm, cho dù là bát quái ngưng thần cảnh giới cường giả, thậm chí là cửu cực tạo hóa cảnh siêu cấp cao thủ, cũng không thể nào vô thanh vô tức lẻn vào nơi này, hắn bất quá là một tam hoa tụ đỉnh cảnh giới mà thôi, hơn nữa làm cho huyết quỳ kinh ngạc nhất chính là, thiếu niên này lại có thể vận dụng pháp tác lực, hơn nữa đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh, phải biết, cho dù là mình đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới cũng không thể làm được, nghĩ tới các vấn đề này, để huyết quỳ không cam lòng. Không cam lòng cứ không minh bạch chết đi như vậy, cho nên hai mắt huyết quỳ chăm chú nhìn chầm chầm dương lỗi, chết cũng muốn làm cái rõ ràng quỷ, đương nhiên đây là một điểm trong đó, một điểm khác chính là kéo dài thời gian, chỉ cần lại cho mình một nén ngang thời gian, như vậy mình liền có cơ hội chạy trốn thiếu niên này sát thủ, sống được tính mạng, kỳ thực nếu như ở bình thường, mình còn có thể cầu cứu, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, là thời khắc mấu chốt tu la điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận mặc dù mình cầu cứu cũng sẽ không có người đến, bởi vì Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này là tâm huyết tu la điện bố trí mấy chục ngàn năm, không thể nào vì những chuyện khác mà từ bỏ thủ hộ Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, cho nên trong 3 tháng trước đó, môn chủ đã từng hạ tử lệnh, ngoại trừ sự tình Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, cái khác một mực mặc kệ, vốn huyết quỳ cũng phải đi thủ hộ Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, bất quá bởi vì huyết quỳ bị thương nặng, đi tới cũng không có tính trợ giúp thực chất gì, còn không bằng ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương khôi phục Tu Vi, cho nên Tu La Điện này, những trưởng lão khác ngoại trừ bảo khố cùng tàn thư lâu có hai vị thủ hộ trưởng lão ra, cũng chỉ còn sót lại mình không có đi cấm địa. Bảo khố cùng tàn thư lâu là chỗ căng cơ của Tu La Điện, vì vậy hai nơi địa phương này đối với Tu La Điện mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, cho nên hai nơi này có hai vị trưởng lão Tu Vi đạt đến bát quái ngưng thần cảnh giới đang thủ hộ, lúc này huyết quỳ vô cùng hối hận, Vốn là nơi tu luyện của mỗi trưởng lão, đều có thể có rất nhiều hộ vệ đệ tử, nhưng huyết quỳ không thích quá nhiều người, cho nên không có cùng những trưởng lão khác giống nhau, thuộc hạ đệ tử đông đảo, cũng chỉ có mấy tạp dịch đệ tử mà thôi, còn nữa, nơi này là nơi mình bế quan tu luyện, bất luận chuyện gì phát sinh, đều sẽ không có người ngoài dám xông vào, chính là bởi vì như vậy, dẫn đến hoàn cảnh hiện tại của huyết quỳ, dương lỗi lạnh lùng nói, ngươi quá nhiều lời, một người sắp chết, Chưa cần thiết phải biết quá nhiều, chết cho ta, dương lỗi một đau vỗ xuống, nhưng không nghĩ huyết quỳ này ở dưới tính mạng uy hiếp, phát huy ra ý chí kinh người, lại lăn một cái, né tránh một đau trí mạng của dương lỗi, bất quá đau khí cũng đánh vào phía sau lưng huyết quỳ, lại còn có khí lực né tránh, dương lỗi không khỏi cảm khái, luyện cương cảnh này, thật sự là quá cường hãng, đã thương thành như vậy, lại còn có thể tách ra một đau trí mạng của mình, bất quá, bất quá coi như là hắn cường hãng hơn nữa. Cũng phải chết, tránh thoát lần này, nhìn hắn còn có thể tránh thoát mấy lần, một đòn bất tử, dương lỗi không có dừng chút nào, hai tay cầm đao, trong mắt lué ra một đạo tinh quang, trường đao trong tay so với trước đó càng nhanh hơn, càng cấp cốc hơn, càng mạnh, càng hung hãn hơn, chết đi cho ta, theo dương lỗi quát lớn một tiếng, trường đao trong tay dương lỗi nổi lên một trận bạch quan chói mắt, ta chết, ngươi cũng sẽ không dễ chịu, ngươi theo ta đồng thời xuống địa ngục đi quỳ biết lần này là chạy trời không khỏi nắng, nếu nhất định phải chết ở đây, như vậy cho dù chết, cũng phải kéo cái chịu tội thay, thiếu niên trước mắt này, tuổi cũng không lớn, liền có tu vi như thế, tương lai thành tựu, khẳng định viễn siêu mình rất nhiều, bởi vậy cũng có thể thấy thân phận của hắn khẳng định không đơn giản, đã có thiên tài như vậy, vì mình chôn cùng, cái kia cũng đáng, trong lòng dương lỗi kinh hải, gia hỏa này muốn tự bạo, trốn, hay là không trốn. Cầu phú quý từ trong hiểm nguy, nếu đến trình độ này, không có lý do gì không trước tiên giết chết hắn lại nói, dương lỗi quyết định, trước tiên giết chết gia hỏa này, sau đó mình lại thi triển thuấn tức thiên lý chạy khỏi nơi này, tử, tử cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, ánh đao rơi xuống, tiếp theo trong nháy mắt dương lỗi khởi động thuấn tức thiên lý, bành bành bành, khuyết quỳ vẫn là tự bạo, một luyện cương cảnh võ giả tự bạo, cái kia là biết bao khủng bố, toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động. Mà dương lỗi tuy rằng thi triển thuấn tức thiên lý, nhưng vẫn bị lan đến, phía sau lưng cả người bị huyết quỳ tự bạo sản sinh ra năng lượng khủng bố oanh kích. Dương lỗi cảm giác cả người mình cũng bị xé rách, nếu như không phải tu luyện kim chung tráo thiết bố sam, còn có kim cương bất hoại thần công, coi như là có mấy cái mệnh cũng không đủ, chương 556, đánh dết, đẳng cấp tăng lên điên cuồng. Dù là như thế, dương lỗi cũng cảm giác thương thế của mình không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục mà lúc này đây hệ thống truyền đến thanh âm, đinh, chúc mừng người chơi đánh giết luyện cương cấp 3 huyết quỳ. thu được nguyên khí giá trị 10 tỷ, điểm hoái đoái 100 triệu, đinh, chúc mừng người chơi thu được thị huyết ma công, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 4, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 5, đinh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào âm dương nhị khí cấp 1, đinh Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào âm dương nhị khí cấp 2. Đinh! <chăm> đinh! Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tam hoa tụ đỉnh cấp 1. <chăm> đinh! Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 1. Đinh! Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 2. Đinh! Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 3. Đinh! Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 4, chỉ nghe thấy hệ thống không ngừng đưa ra, trong lòng dương lỗi được kêu là một cái hưng phấn, mình nguyên lai like tu vi bất quá là thông huyền cấp 3, lần này đẳng cấp tăng lên nhiều như vậy, trực tiếp từ thông huyền cảnh giới, tiến vào tứ tượng quy chân cảnh giới, trực tiếp tăng lên 30 đẳng cấp, 3 đại cảnh giới, điều này làm cho dương lỗi làm sao không thích, hơn nữa không chỉ có như vậy, thương thế nguyên lai like của mình, cũng nhận được khôi phục, vào lúc này. Cho dù là gặp được huyết quỳ thời điểm Hưng thịnh, dương lỗi cũng có tự tin toàn thân trở ra. Dương lỗi triển khai thân thể, cảm giác trong cơ thể tràn đầy năng lượng, có một loại kích động muốn phát tiết, bất quá dương lỗi vẫn là nhịn được, nói giỡn, nơi này là địa phương nào, đây chính là sào huyệt của tu la điện, là ở bên trong tu la điện, nếu như mình gầm rú, cái kia nếu như đem những lão già tu la điện kia đưa tới, chẳng phải là bi kịch, chính mình bây giờ tu vi tuy rằng đạt đến tứ tượng quy chân cấp, Thế nhưng cùng những lão quái vật này so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Phải biết tứ tượng quy chân tuy rằng cường đại, nhưng bây giờ mình không có thiên đao nhất thức tới tu vi cảnh giới như thế. Một cảnh giới lớn trên lệch là cực đại, đặc biệt là ngũ khí triều nguyên cùng lục đạo luân hồi trên lệch. Tu vi một khi đạt đến ngũ khí triều nguyên, sẽ ngưng tụ khí ngũ hành, sau đó ngưng tụ trở thành kim đan, thành tựu kim đan, cũng ý nghĩa thoát khỏi luân hồi, một khi lĩnh ngộ luân hồi lực. Như vậy liền sẽ thật sự trở thành luân hồi cảnh giới cường giả, mà luân hồi cảnh giới cường giả là cần trải qua thất tinh lôi kiếp, sau khi vượt qua thất tinh lôi kiếp mới có thể đột phá, thành tựu thất tinh luyện cương cảnh giới, mà sau khi tiến vào thất tinh luyện cương cảnh giới, tu vi tăng lên, đương nhiên sau khi tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, kim đang phá toái, hóa thành đang anh, cũng coi như là ngưng thần thành công, đạt đến ngưng thần cảnh giới, muốn tiến vào bước kế tiếp, bước vào cửu cực tạo hóa cảnh giới đó là khó lại càng khó, so với ngưng thần khó hơn ngàn lần gấp trăm lần, lần này đánh chết huyết quỳ làm cho tu vi mình tăng lên rất nhiều, bất quá chỉ là tuôn ra một quyển thị huyết ma công, chẳng còn gì nữa, điều này làm cho dương lỗi không khỏi cảm thấy, huyết quỳ này thật sự là quá keo kiệt, hơn nữa, huyết quỳ là thất tinh luyện cương cấp 3 cường giả, sau khi đánh chết hắn, vốn là sẽ có 30 tỷ nguyên khí giá trị, nhưng bây giờ chỉ có 10 tỷ nguyên khí giá trị, Nếu không mình còn có thể tăng lên mấy tiểu cấp độ Đương nhiên dương lỗi cũng rõ ràng Này đoán chừng là bởi vì huyết quỳ thụ thương duyên cớ Ngược lại bất kể nói thế nào Lần này mình kiếm bộn rồi Bây giờ tu vi mình đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới Như vậy cũng là thời điểm đi vô cực đại lục một chuyến Dù sao nơi này có đầu mối chính nhiệm vụ của mình Bất quá trước đây Mình phải trước tiên xử lý một ít chuyện của huyền cơ môn tỷ như huyền gia tỷ như Cẩu tư nhiên Đương nhiên còn có càng chính không tìm mình phiền phức kia, càng chính không kia không đáng sợ, mà phong hỏa trưởng lão kia lại có chút phiền phức, gia hỏa kia tu vi là lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả, mình bây giờ lợi dụng thiên đao nhất thức, không biết có thể đánh vết hắn hay không, dù sao mình là tứ tượng quy chân cấp 4, chỉ cần phong hỏa trưởng lão ở dưới lục đạo luân hồi cấp 4, như vậy mình liền có thể chém vết hắn, đương nhiên nếu như hắn ở lục đạo luân hồi cấp 4 trở lên, mình cũng có thể kích thương hắn. Bất quá dương lỗi không thể nào thật đánh giết hắn, dù sao một lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả, đối với huyền cơ môn, là rất trọng yếu, nếu như mình đánh giết hắn, cái kia mình cũng sẽ có chút phiền phức, mặt khác còn có cậu tư nhiên kia, bây giờ cậu tư nhiên, dương lỗi là không lo lắng chút nào, tu vi của hắn không kém, nhưng cũng bất quá là ngũ khí triều nguyên cảnh giới mà thôi, mình muốn giết hắn, không có một chút khó khăn nào, mặc dù mình không sử dụng thiên đao nhất thức, chỉ bằng vào phong đao thất sát cũng có thể chống lại, bất quá huyền gia có chút phiền phức, huyền gia này là một trong thượng cổ tứ đại gia tộc thực lực tuyệt đối là không thể kinh thường trong huyền gia có mấy lão gia hỏa tồn tại, có người nói còn có lão quái vật đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, nếu như đem lão gia hỏa kia kéo ra, mình vẫn đúng là không chống đỡ được, đương nhiên dương lỗi cũng không phải là sợ phiền phức tin tưởng nếu như bọn người cổ thu hàng biết tu vi mình không phải võ thần mà là đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới Bọn họ nhất định sẽ không tiếc tất cả bảo vệ mình, phải biết một võ giả không tới 20 tuổi liền đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, thiên phú là biết bao khủng bố, đương nhiên này là nội tình của mình. Nếu như bại lộ, phiền tói tuyệt đối không nhỏ, các đại tiên tông khác chắc chắn sẽ không bỏ mặt mình trưởng thành, hơn nữa còn có ma đạo, người ma đạo sẽ nhìn mình trưởng thành như thế sao? Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chính đạo xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, như vậy một phương ma đạo tất nhiên sẽ rất thảm vì vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ mặt mình trưởng thành, kể từ đó, hai đạo chính ta đều sẽ tìm mình phiền phức, nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ mình, đó cũng không phải là chơi vui, đương nhiên dương lỗi cũng không phải người sợ chết, càng nhiều người đối phó mình, như vậy mình trưởng thành cũng càng nhanh, đối với dương lỗi mà nói, đánh giết địch càng nhiều người, cũng sẽ càng cường đại, ở biên giới sống và chết bồi hồi, thường thường mới có thể trở thành võ giả cường đại, bước lên cảnh giới vô thượng đỉnh cao kia, Chương 557, tiểu viện rách nát. Đương nhiên nếu như dương lỗi không đi khiêu chiến cực hạn, đẳng cấp cũng có thể chậm rãi tăng lên, dù sao mình không phải cùng những người khác như thế, phải liều mạng tu luyện, như vậy mới có thể tăng lên tu vi. Mình dựa vào chính là toàn năng tu luyện hệ thống, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, nhất định phải dựa vào giết chóc đến tăng lên đẳng cấp, giết chết, mặc kệ là cường giả đẳng cấp cao, người yếu đẳng cấp thấp, đều có thể làm cho đẳng cấp mình tăng lên. Bất quá là vấn đề tốc độ mà thôi đánh giết kẻ địch đẳng cấp càng cao như vậy tu vi mình tăng lên cũng càng nhanh đối tượng đánh giết tu vi càng thấp như vậy tốc độ mình tăng lên sẽ càng chậm chậm chấm chấm chấm chấm chấm viết quỳ tu luyện chànng đã phát sinh chuyện như vậy trung động to lớn như vậy khẳng định cũng đã kinh động những người khác trong tu la điện cho nên dương lỗi cũng không dám dừng lại mà sử dụng ẩn thân phù đi tìm bảo khố của Tu la điện Quả nhiên sau khi dương lỗi ẩn thân, chẳng được bao lâu, liền thấy được vài người nhanh chóng đến đây, trong những người này, từng cái từng cái tu vi đều không kém, mạnh mẽ nhất, tu vi đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, có thể thấy được tu la điện này mạnh mẽ, ở dương lỗi xem ra, thực lực như vậy, so với huyền cơ môn chỉ mạnh không yếu, đương nhiên rất nhiều cường giả của huyền cơ môn đều đang bế quan, chưa từng xuất hiện, nhìn những người này, dương lỗi thật có chủng loại kích động, Một loại kích động muốn đem bọn họ toàn bộ đánh giết Bất quá cân nhắc đến mình bây giờ Tu Vi tuy rằng tăng lên Nhưng thiên đao nhất thức đã tiêu hao Nếu như lại xuất hiện một thất tinh luyện Cương cảnh giới cường giả Cái kia mình đã có thể phiền phức lớn rồi Khi dương lỗi đang chuẩn bị rời đi Nam tử lục đạo luân hồi đỉnh cao kia nói Để dương lỗi dừng lại Làm sư đệ Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ là người huyền cơ môn cùng huyền thiên tông Đã lẻn vào Nói chuyện chính là nam tử trên người mặc áo tím Nam tử này tu vi là lục đạo luân hồi cảnh giới đại viên mãn, bên hông của hắn mang theo một ngọc bội, ngọc bội kia khắc một con rết màu máu dữ tợn, không nghĩ tới những gia hỏa này gan lớn như vậy, dám xông vào bên trong bí cảnh tu la điện ta, nếu như không phải có thức linh biện vi trận, khả năng đã để bọn hắn thực hiện được, nơi này xác thực có đại sự xảy ra, huyết quỳ trưởng lão bị người đánh chết, làm sư đệ kia nói, chỉ sợ chính là những gia hỏa huyền thiên tông cùng huyền cơ môn kia làm ra. Môn chủ đã hạ lệnh phong tỏa giới nghiêm, lần này nhất định phải để bọn hắn chỉ có không có về, một khi tỏa thiên đại trận mở ra, cho dù bọn họ dùng ẩn thân phù, cũng không thể nào dễ dàng thoát đi, bất quá bên trong bọn hắn có chút tu vi quá mức cường đại, lại có ẩn thân phù nơi tay, trong thời gian ngắn, bắt bọn hắn cũng thật là không có cách nào, nam tử áo tím lại nói, tử viêm sư huynh, hạ tất lo lắng, tuy rằng bọn họ nắm giữ ẩn thân phù, Nhưng ẩn thân phù của bọn hắn có thể tiếp tục kéo dài sao? Võ giả kia miễn cười nói, hơn nữa cho dù bọn họ có ẩn thân phù, có thể ẩn thân, có thể ẩn nấp khí tức bản thân, nhưng sư huynh ngươi đã quên, chúng ta không phải còn có văn không trưởng lão, một khi văn không trưởng lão xuất quan, như vậy không có ai có thể lẫn bất qua hắn truy tung, hơn nửa lần này một khi văn không trưởng lão xuất quan, như vậy Tu Vi tất nhiên tiến nhanh, đến thời điểm đó cho dù là tạo hóa đỉnh cao cảnh giới, cũng chưa chắc có thể thoát được qua cái mũi của hắn. Nghe đến đó, dương lỗi rất là kinh ngạc, như vậy nói cách khác, bọn người cổ thu hàng, tiêu thanh thạch dĩ nhiên là thất bại, không thể thành công tiến vào bên trong cấm địa, phá hoại cửu thiên luyện hồn đại trận kia. Hơn nữa còn có cái gì văn không trưởng lão kia, một khi gia hỏa kia xuất quan, là có thể dễ dàng tìm được nhóm người mình. Nói như vậy, đã có thể phiền toái lớn, nếu như bị phát hiện tung tích, bị truy tung đến, nơi này là sào huyệt của Tu La Điện. Ai có thể rõ ràng, nơi này có bao nhiêu siêu cấp cường giả, bất quá cái kia nghe không biết rốt cuộc là ai. Điều này cũng làm cho dương lỗi hiếu kỳ, ẩn thân phù của mình, ở trên người bình thường sử dụng, những cường giả kia vẫn là có thể nhìn ra được, nếu như những người cổ thu hàng này sử dụng, căn bản không ai có thể nhìn thấu, trừ khi là đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết kia, như vậy mới có thể nhìn ra, mà tử viêm này có tự tin như vậy, như vậy tên kia tất nhiên có thủ đoạn đặc thù. Còn cụ thể là thủ đoạn gì, vậy thì không biết được, nghe xong những lời này, liền cũng không có cái gì có giá trị, bây giờ mình cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ bài trừ cửu thiên luyện hồn đại trận mới được, nếu không, cái gọi là văn không trưởng lão kia thật lợi hại như vậy, sự tình liền phiền toái, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên nhất định phải trước đó bài trừ trận pháp, hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, mình cần phải đi tìm bọn người cổ thu hàng mới được, dù sao mình một người không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có mấy người bọn hắn, mình có thể nhìn ra nhược điểm của trận pháp, sau đó do bọn họ bài trừ trận pháp. Đây là bảo đảm nhất, dù sao tuy rằng mình có thể nhìn ra nhược điểm trận pháp, nhưng không hẳn có thể bài trừ trận pháp. Bởi vì có chút trận pháp, mặc dù biết trận pháp cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhìn thấu nhược điểm trận pháp, nhưng mà cần vũ lực tu vi nhất định mới có thể đem nó bài trừ. Dương lỗi lặng lẽ rời khỏi, tìm địa phương yên lặng giấu đi mới có thể sử dụng đưa tinh phù nếu như mình muốn sử dụng đưa tinh phù liền cần sử dụng chân khí như vậy ẩn thân phù sẽ mất đi hiệu quả vì vậy phải tìm một chỗ không người tha mấy cái đưa tinh phù dương lỗi đi tới một tiểu viện củ nát tiểu viện này tự hồ hoang phế hồi lâu nhưng để dương lỗi cực kỳ kinh ngạc chính là nơi này bố trí dĩ nhiên hợp thiên đạo ở bên trong địa bàn tu la điện này tiểu viện kia bố trí là đặc biệt nhất tuy nơi này linh khí cực kém nhưng trong này Có thể nói là chỗ tu luyện có lợi ngộ đạo nhất, người từng ở nơi này bố trí tiểu viện, tất nhiên không đơn giản, bất quá tại sao nơi này sẽ không có ai quản lý. Nơi này lại rách nát, như vậy điều này làm cho dương lỗi có chút nghĩ không thông, cái tiểu viện này hiển nhiên là tỉ mỹ bố trí, mà người bố trí tiểu viện này, Tu Vi khẳng định không tầm thường, như vậy địa vị của hắn tại Tu La Điện, khẳng định cũng không thấp, nhưng mà ở đây lại không bị coi trọng như thế cho nên mới để Dương Lỗi cảm thấy kỳ quái, cho dù là người này đã chết, chỗ ở của hắn cũng cực kỳ được coi trọng, tất nhiên sẽ không giống như vậy, không có một người, mặc cho hoang phế, nghĩ không ra, liền không nghĩ. Dương Lỗi bước chân vào trong tiểu viện rách nát này, có khi mình có thể tìm tới điểm đồ tốt, nếu nói như vậy, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 558, Ngộ Đạo Linh Hương Thảo Vừa bước vào tiểu viện này, Dương Lỗi liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, Bộ não so với ở bên ngoài tỉnh táo rất nhiều, nơi này tuy rằng hồi lâu không có ai quét tước, không có ai ở, rách nát đến không được, nhưng không có mùi hôi thối, trái lại có mùi thơm ngát nhàng nhạt, mà của mùi thơm ngát này chính là đầu nguồn khiến người ta cảm thấy phấn chấn, mặc dù là cái tiểu viện rách nát, nhưng dương lỗi cũng không dám khinh thường, chân thực ưng nhãn mở ra, sau khi nhìn quét, không có phát hiện cái gì không thích hợp, mới bước chân vào trong sân nhỏ. Đương nhiên Dương Lỗi trực tiếp liền nhắm chỗ có mùi thơm ngát này mà đi Dương Lỗi rõ ràng Mùi thơm ngát này Nhất định là có linh thảo dị bảo gì Bằng không thì sẽ không có tình huống như thế phát sinh Vốn Dương Lỗi cho rằng nơi này sẽ có chút cấm chế gì Nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là Nơi này chẳng có cái gì cả Bất quá càng như vậy Dương Lỗi càng cẩn trọng Thường thường địa phương xem ra bình tĩnh Lại càng nguy hiểm Tiền viện khắp nơi đều là hoa hoa thảo thảo Tuy rằng hoang phế đã lâu Nhưng những hoa cỏ này vẫn như củ tinh thần không ngớt, cỏ dại cũng rất ít, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi tấm tắt lấy làm kỳ, xem ra chủ nhân nơi đây cũng là nhã nhân, là một người yêu hoa, rời khỏi tiền viện, đi tới hậu viện, nơi này là đầu nguồn của dị hương kia, càng tới gần, liền càng cảm thấy rõ ràng, sau khi đi tới hậu viện, cũng không có phát hiện cạm bẫy, tấm chế gì, sau khi tinh tế kiểm tra, xác thực là không có vấn đề, Dương Lỗi mới yên tâm bước qua. Dù sao cấm chế cạm bẫy có thể giấu được chân thực ưng nhãn của mình, vẫn là rất ít. Chí ít ở chỗ này vẫn không có gặp phải, hậu viện này so với tiền viện hoa cỏ càng nhiều, nghiễm nhiên là một tiểu hoa viên, để dương lỗi càng giật mình chính là, hoa cỏ nơi này đều là cực độ trân quý, thật nhiều đã tuyệt chủng, ở chỗ này lại có thể phát hiện, một ít vẫn là linh dược quý trọng, tuy rằng niên đại không tới, nhưng nếu như bồi dưỡng lên, đây tuyệt đối là có tác dụng lớn, ồ, Chuyện này, đây không phải là ngộ đạo linh hương thảo kia sao, không sai, thực sự là ngộ đạo linh hương thảo, dương lỗi không khỏi trợn to hai mắt, ngộ đạo linh hương thảo A, đây cũng không phải là thứ tầm thường, loại linh thảo này cực kỳ quý giá, so với tiên khí còn muốn trân quý, ngộ đạo linh hương thảo danh như ý nghĩa, có thể trợ giúp người tu luyện ngộ đạo, đặc biệt là đối với lĩnh ngộ pháp tác lực, có giúp đỡ cực lớn, ngộ đạo linh hương thảo này là một cây cao một thước. Đóa hoa màu trắng hình dạng như cái bát, xem ra không có đặc biệt gì. Bất quá lại tản mát ra một mùi thơm, mùi thơm ngát này có thể để người ta khí thanh thần linh. Trọng yếu nhất là, loại hương khí này, đối với người tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Đối với võ giả mà nói, cảnh giới lĩnh ngộ mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể tỉnh ngộ, đó chính là ngàn năm một thuở, coi như là tạo hóa cảnh võ giả. Trong cả đời, cũng sẽ không có mấy lần tỉnh ngộ, mà người dưới tạo hóa cảnh. Muốn tỉnh ngộ là khó lại càng khó, nhưng có ngộ đạo linh hương thảo này, ngộ đạo tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều lắm, cho nên ngộ đạo linh hương thảo này là thứ mà người tu luyện đến cả trong mơ cũng thèm khác. Nếu như có môn phái nắm giữ đồ vật này, như vậy thực lực nhất định là thẳng tắp tăng lên, không nghĩ tới mình lần này vận may lại nghịch thiên như thế, tùy tùy tiện tiện cũng có thể có được một cây ngộ đạo linh hương thảo. Bất quá dương lỗi cũng hết sức kỳ quái, tại sao trong sân nhỏ rách nát này lại có loại bảo vật kia? không đạo lý bảo vật như vậy, lại không người trông coi, xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy, tiểu viện này rất khả năng cũng không phải là của một nhân vật trọng yếu nào đó, đương nhiên, này cũng hợp tình hợp lý, nơi này linh khí quá mức mỏng manh, có thể nói, nơi này là địa phương linh khí mỏng manh nhất bên trong toàn bộ tu la điện, người bình thường ở chỗ này căn bản không cách nào tu luyện, mặc dù dương lỗi, ở chỗ này cũng hấp thu không tới linh khí gì, nếu như ở chỗ này tu luyện, Phỏng chừng cho dù thiên tư tốt, muốn đạt đến thông huyền cảnh giới cũng không có khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ tới được, ở địa phương linh khí mỏng manh như vậy sẽ có một cây ngộ đạo linh hương thảo kỳ dị thế kia. Bất quá phàm là địa phương có dị bảo, đều sẽ có dị thú thủ hộ, mà nơi này tự hồ không có dị thú. Dương lỗi cũng không lo lắng, trực tiếp đi tới vị trí ngộ đạo linh hương thảo. Ngộ đạo linh hương thảo này phải như thế nào thu lấy đây? Nhìn linh hương thảo trước mắt, dương lỗi lại làm khó. Muốn thu lấy ngộ đạo linh hương thảo này, là cần vật phẩm đặc thù, chính là vạn năm ôn ngọc mới được, mà dương lỗi cũng không có chuẩn bị đồ vật này, bỗng nhiên dương lỗi vỗ đầu của mình một cái, mình thực sự là quá ngu ngốc, không có vạn năm ôn ngọc hộp, mình không phải là còn có mộng ảo thế giới sao? Trước đó mình cũng quên mất, nếu như thời điểm huyết quỳ tự bạo, mình tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, như thế nào sẽ thụ thương, bất quá may mà không có trở ngại gì, nếu không mình thật sẽ thua lỗi lớn. Dương lỗi kiểm tra hệ thống, muốn đem ngộ đạo linh hương thảo này kế ghép tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, lại cũng cần thế giới điểm, nhìn kỹ, cần thế giới điểm không ít, lại cần 100.000 dương lỗi mặt đều tái rồi, 100.000 thế giới điểm A, tuy rằng hiện tại có thể dùng điểm hoái đối đến đổi, nhưng điều này cũng ý nghĩa cần 10 triệu điểm hoái đối, mình tuy rằng đánh chết huyết quỳ đạt được 100 triệu điểm hoái đối, bất quá điểm hoái đối này cũng không phải là tiêu hao như thế chứ. Điểm hoái đối không phải là rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, đánh giết siêu cấp cường giả như vậy, thu hoạch điểm hoái đối, cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá cùng ngộ đạo linh hương thảo này so sánh, điểm ấy điểm hoái đối, đây là không đáng giá nhắc tới, có ngộ đạo linh hương thảo này, tuy rằng mình dùng không nhiều, nhưng lại có thể trợ giúp người bên cạnh mình, một khi các nàng có ngộ đạo linh hương thảo này, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần. Cho nên ngộ đạo Linh Hương Thảo này mặc dù đối với dương lỗi trợ giúp không là rất lớn, bất quá lại tình thế bắt buộc. Đinh, người chơi có đổi 100.000 thế giới điểm hay không? Vâng, Đinh, chúc mừng người chơi thu được 100.000 thế giới điểm, tiêu hao 10 triệu điểm hoái đối. Dương lỗi suy nghĩ một chút, đơn giản lại đổi một chút, cũng tốt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dương lỗi lại đổi 100.000 thế giới điểm, tổng cộng tiêu hao 20 triệu điểm hoái đối, trước đó đạt được 100 triệu điểm hoái đối liền tiêu hao 20 triệu, đinh, người chơi có đem ngộ đạo linh hương thảo kế ghép tiến vào bên trong mộng ảo thế giới hay không, cần tiêu hao 100.000 thế giới điểm, kế ghép, chương 559, lại tới xạ điêu. Sau khi ký ghép, cả người Dương Lỗi cũng theo tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, mình ở bên trong sùng vũ đại lục đã qua gần 1 tháng, mà mình lần thứ 2 trở lại mộng ảo thế giới, nơi này bất quá đã qua nửa ngày mà thôi, Dương đại ca, ngươi trở lại, nhìn thấy Dương Lỗi xuất hiện, Hoàng Dung mừng rỡ không thôi, phu quân, ngươi không phải nói muốn đi một tháng sau. Làm sao như thế liền trở về rồi, Lý Tuyết Mai nhìn thấy Dương Lỗi, trên mặt cũng là vô cùng kinh hỷ, vốn cho rằng phải sau một tháng mới sẽ gặp hắn, không nghĩ tới bây giờ Dương Lỗi liền xuất hiện, mới cưới, một ngày không gặp như là ba năm, nữ nhân nào muốn cùng người yêu mình tách ra, đúng vậy, phu quân, ồ, đây là hoa gì, thơm quá A, Dương Lỗi nâng ngộ đạo linh hương thảo kia, Dương lỗi kể cả ngộ đạo Linh Hương Thảo cùng bùng đất, đều lấy vào, hoa này, chuyện này. Đây chẳng lẽ là ngộ đạo Linh Hương Thảo? Lúc này Lý Tuyết Mai mới chú ý tới dương lỗi nâng ngộ đạo Linh Hương Thảo, không khỏi trợn to hai mắt. Lý Tuyết Mai đọc nhiều sách vở, ngộ đạo Linh Hương Thảo này tự nhiên cũng biết, không sai, đây chính là ngộ đạo Linh Hương Thảo. Không nghĩ tới tuyết nhi ngươi dĩ nhiên biết ngộ đạo Linh Hương Thảo này, quả nhiên không hổ là tài nữ A. Dương lỗi đem ngộ đạo linh hương thảo cấy ghép ở trong hoa viên, ở chỗ này, dương lỗi cố ý kiến tạo một chỗ tu luyện, phu quân, ngộ đạo linh hương thảo này, ngươi là từ nơi nào làm ra? Này tại tu chân giới là kỳ bảo, theo ta được biết, cũng chỉ có tu chân giới thần bí nhất tử vi các mới có một cây, lý tuyết mai nhìn dương lỗi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nếu như để người ta biết ngộ đạo linh hương thảo ở nơi này, e sợ những môn phái lớn trong tu chân giới. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đây cướp giật, đây là ta ở sùng vũ đại lục thu hoạch, các ngươi không tất yếu lo lắng, còn cái tử vi các gì kia, ta căn bản không có từng nghe nói, dương lỗi cười cười, nói, đồ vật này đối với ta mà nói, tuy rằng không có tác dụng lớn gì, bất quá có ngộ đạo linh hương thảo này, các ngươi tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, không sai, nếu như có ngộ đạo linh hương thảo này, ta có nắm chấp trong vòng 10 năm đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, Lý Tuyết Mai nói. Cái ngộ đạo Linh Hương Thảo này thật sự lợi hại như vậy sao? Hoàng Dung nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ta lừa các ngươi làm cái gì? Dương Lỗi cười nói, có ngộ đạo Linh Hương Thảo này, tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ nhanh hơn mấy lần, không tới 3 năm, các ngươi đều có thể tiến vào thông huyền cảnh giới, thật sự, phải, vậy chúng ta lúc nào có thể cùng ngươi đi thế giới vị diện kia của ngươi? Lâm Triều Anh nói, nói đến cái vấn đề này, chúng nữ đều nhìn về Dương Lỗi, cái này... Kỳ thực hiện tại là được rồi, bất quá tu vi của các ngươi quá yếu, mà bây giờ một khi ta đi ra ngoài, chính là bên trong hiểm địa, nơi này cường giả rất nhiều, coi như là cửu cực tạo hóa cảnh giới cũng có, các ngươi đi tới ngược lại sẽ nguy hiểm. Dương lỗi lắc đầu nói, bây giờ thế giới điểm của mình không thiếu, nếu muốn đem chúng nữ tiếp đi ra ngoài, cũng không phải là việc khó gì, nhưng bây giờ mình phải đi ngăn cản tu la điện, đi phá giải cửu thiên luyện hồn đại trận, mang theo các nàng chẳng phải là trói buộc. Vạn nhất các nàng có cái gì bất trắc, mình chẳng phải là muốn hối hận vạn phần, cái kia mang tuyết mai tỷ có thể chứ? Tuyết mai tỷ tỷ tu vi là đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, so với dương đại ca ngươi còn mạnh hơn một ít, tuyết mai tỷ có thể giúp ngươi, Hoàng Dung nói, dương lỗi lắc đầu, ta nói rồi, đối phương khả năng có cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả xuất hiện, ta không muốn làm cho bất luận một ai trong các ngươi mạo hiểm, hơn nữa cảnh giới bây giờ của ta không phải là thông huyền đã đạt đến tứ tượng quy chân, cái gì? Phu quân ngươi nói là sự thật, chúng nữ giật mình không ngớt Lý Thu vận căn bản không tin tưởng, phải biết thời gian dương lỗi rời đi, tu vi cũng bất quá là thông huyền mà thôi, làm sao có khả năng sẽ nhanh như vậy? Coi như là phục dụng linh đang dịu dược gì, cũng không làm được đến mức này, đương nhiên là thật sự, dương lỗi đem khí thế của mình thoáng thả ra một ít, để chúng nữ cảm giác một thoáng, đúng là tứ tượng quy chân cảnh giới, phu quân. Ngươi quá lợi hại, Lý Tuyết Mai xác định dương lỗi thực sự là đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, vốn dương lỗi so với nàng tu vi thấp rất nhiều, bây giờ đã so với nàng muốn lợi hại, không có đố kỵ, trong lòng có chỉ là mừng rỡ, có chỉ là vui vẻ, này không cái gì, có ngộ đạo linh hương thảo này trợ giúp, tu vi của các ngươi cũng sẽ rất nhanh tăng lên, dương lỗi mỉm cười nói, cho nên các ngươi phải cố gắng tu luyện gấp bội mới tốt, nói như vậy, ta mới yên tâm mang theo các ngươi cùng đi ra. Yên tâm đi, Dương Đại Ca, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Đúng, Dung Nhi muội muội nói đúng. Phu Quân, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Lâm Lung cũng nói, Phu Quân, ngộ đạo Linh Hương Thảo này để ở chỗ này vẫn là không thích hợp. Vạn nhất bị người phát hiện, vậy chúng ta sẽ phiền toái. Lúc này Lý Tuyết Mai nói, Tuyết Mai, ngươi nói bây giờ bên trong vị diện này, trừ ngươi ra, còn có ai mạnh mẽ hơn ngươi? Dương Lỗi hỏi, Lý Tuyết Mai hơi sửng sờ, không rõ. Này cùng mình nói sự tình có quan hệ gì, bất quá vẫn là trả lời, tại vị diện này, người mạnh mẽ hơn ta, tuyệt đối sẽ không vượt quá ba người, có người ở đây thủ hộ, ba người kia có thể đoạt lấy ngộ đạo Linh Hương Thảo hay không? Dương Lỗi lại nói, bây giờ còn có khả năng, nhưng nếu như ta ở dưới ngộ đạo Linh Hương Thảo phụ trợ tu luyện mấy ngày, tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ tiến cảnh rất nhiều, thêm vào nơi này có trận pháp phụ trợ, bọn họ căn bản không thể nào từ nơi này cướp đi ngộ đạo Linh Hương Thảo. Lý Tuyết Mai nói rằng, cái kia không phải an toàn sao, còn lo lắng cái gì, dương lỗi cười nói, thế nhưng... Thế nhưng phu quân, thế giới vị diện này không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi ngộ đạo linh hương thảo, còn có người vị diện không gian khác có thể làm được a Tỉ như, nếu là có cường giả tu chân giới hạ xuống, cái kia thiếp thân là không ngăn được, Lý Tuyết Mai lo lắng nói, ha ha, dương lỗi hờ hững cười nói, Tuyết Mai, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Bây giờ thế giới vị diện này đã bị ta khống chế, ta chính là chủ nhân thế giới vị diện này, không có được ta cho phép, người khác không cách nào tiến vào thế giới vị diện này, cho dù là cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả, trừ khi bọn họ đã đột phá cực hạn, đạt đến cấp độ trong truyền thuyết, có thể ngón tay phá tan hư không, nhưng nếu như đến cảnh giới như vậy, ngộ đạo linh hương thảo này, đối với bọn hắn cũng không có hiệu quả quá lớn, đối với bọn hắn mà nói, đồ vật như vậy có cũng được mà không có cũng được cho nên bọn hắn là xem thường tranh đoạt, chương 560, lại có thể là người làm vườn. Phu quân, ngươi nói ngươi đã trưởng khống thế giới này. Ngoại trừ đạt được ngươi cho phép, ai cũng không thể tiến vào thế giới này. Lý Thu Vận nói, không sai, là như vậy, quá tốt rồi, như vậy quá tốt rồi, vậy chúng ta có thể đi trừng trị những điểu nhân phương Tây kia. Lý Thu Vận vỗ tay nói, dương lỗi sửng sốt một chút, nhìn Lý Thu Vận nói, Thu Vận, ngươi nói cái gì? Cái gì phương Tây Điểu nhân? Chính là lần trước ta cùng sư tỷ đi xem biển rộng, không nghĩ tới gặp phải một Điểu nhân, lại muốn bắt ta cùng sư tỷ đi làm cái gì thánh nữ, sau đó chúng ta cùng hắn đánh nhau, Điểu nhân kia ban đầu đánh không lại chúng ta, nhưng không nghĩ tới bọn họ có thể triệu hoán Điểu nhân càng cao cấp hơn, để sư tỷ bị thương, sau đó chúng ta là sử dụng ngàn dặm thần hành phù của phu quân mới có thể chạy trốn. Lý Thu Vận trong lòng rất phẫn nộ nói, Dương Lỗi vừa nghe, rất tức giận nói: Các ngươi làm sao không nói cho ta biết, Lý Thu Vận nói, Phu Quân, không phải ta không nói cho ngươi, là sư tỷ không cho ta cho ngươi biết, lẽ nào có lý đó, lại dám bắt nạt nữ nhân của ta, Tuyết Mai, đây là ngươi không đúng, các ngươi bị khi dễ, sao có thể gạt ta? Đúng rồi, ngươi bây giờ thương thế như thế nào, Dương Lỗi quan tâm hỏi, yên tâm đi, Phu Quân, ta đã không có đáng ngại, nghe được Dương Lỗi quan tâm mình như vậy, Lý Tuyết Mai trong lòng ấm áp, Phu Quân ngươi bây giờ lợi hại như vậy, chúng ta đi tìm về mặt mũi, đi cắt cánh của điểu nhân kia." Lý Thu Vận kêu lớn, Dương Lỗi cũng muốn lập tức đi thu thập những phương tây điểu nhân này, bất quá bây giờ vẫn không phải lúc, dù sao bây giờ gấp gáp nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ Cửu Thiên luyện hồn đại trận kia, một khi Tên trưởng lão kia xuất quan, sự tình sẽ phiền toái, này có thể nói là tranh thủ thời gian, một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, mình sẽ mất đi trận pháp hệ thống, cái này đối với Dương Lỗi mà nói là một tuyệt đại đã kích cho nên nhiệm vụ này là phải thành công không cho thất bại. Còn đi thu thập phương Tây điểu nhân, cũng không phải gấp cáp như vậy. Dương lỗi nói, hiện tại không được, ta phải lập tức đi cứu người, đi sùng vũ đại lục hoàn thành một nhiệm vụ. Như vậy a Lý Thu Vận có chút thất vọng. Dương lỗi thấy thế nói, Thu Vận, ngươi yên tâm, sẽ không chờ bao lâu, nhiều nhất một ngày thời gian, ta sẽ lần thứ hai trở về. Đến thời điểm, chúng ta cùng đi thu thập những điểu nhân kia. Ừm. Lý Thu Vận gật đầu ly lịa, Phu Quân, muốn đi sao, một niệm từ nhìn Dương Lỗi, ánh mắt không muốn, Dương Lỗi hôn nàng một cái nói, yên tâm, Phu Quân rất nhanh sẽ trở về, nhiều nhất một ngày thời gian, Phu Quân ngươi phải cẩn thận, chúng nữ cùng kêu lên nói, biết rồi, các ngươi yên tâm đi, Phu Quân không nở bỏ các ngươi, Dương Lỗi ở trên mặt chúng nữ hôn một cái, liền mở ra cánh cửa thế giới, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ở trước mắt chúng nữ, thân hình Dương Lỗi vừa hiện, Lần nữa xuất hiện ở trong tiểu viện rách nát Nơi này không còn ngộ đạo linh hương thảo Liền không có mùi thơm ngát đặc thù Bất quá cũng khiến người ta rất sảng khoái Trước mặt cách đó không xa là một gian phòng ốc Trên mặt đất lá rụng chồng chất Cửa sổ đã rách tả tơi Bệ cửa sổ là một chậu tiểu hồng hoa không đáng chú ý Mà đối diện cửa chính là một cây ngưng thần thụ Có thể tỏa ra mùi hương ngưng thần Dương lỗi đến tới cửa Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra Bên trong bài biển rất nhã trí Bất quá bởi vì không có ai quét tước, đã chồng chất ro bụi dày đặc, ngoại trừ ro bụi, cái khác ngược lại cũng không có cái gì, ngay cả mạng nhện cũng không có, dương lỗi biết, đây là vì ngay giữa phòng có cái lư hương kia, lư hương này là một bảo vật không tệ, trong đó chứa đựng hương liệu đủ để thiêu đốt mấy ngàn năm, loại lư hương này tại huyền Cơ Môn cũng không ít, bên cạnh bàn trong thư phòng, là một chiếc giường đá, trên giường đá kia ngồi thẳng một bộ xương khô, trong tay vẫn cầm một phong thư. Lại còn dùng hình thức thư, dương lỗi biết, khả năng này chính là di thư, bình thường nói đến, chỉ cần tu vi đạt đến thông huyền cảnh giới, liền sẽ không dùng thư nhắn lại, đều là dùng thẻ ngọc hoặc là phù triện, dùng thư này ngược lại vô cùng hiếm thấy, trừ khi tu vi ngay cả thông huyền cấp cũng không có đạt đến, dương lỗi đi tới bên cạnh xương khô kia, cầm lấy thư trên tay hắn, đi ngoài là 5 chữ Lý Đinh Viên di thư, nguyên lai like người này tên là Lý Đinh Viên, mở ra di thư, lật xem nội dung bên trong. Dương lỗi mới hiểu được, tại sao nơi này sẽ rách nát như vậy, miền lai lý đinh viên này bất quá là một võ thánh cấp mà thôi, mà hắn cũng không phải là nội môn đệ tử của Tu La Điện, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không phải, bất quá là một tạp dịch, hơn nữa còn là một tạp dịch chỉ có thể dưỡng hoa làm cỏ như vậy liền có thể giải thích tại sao ở chỗ này rách nát như thế, ngay cả chết đi cũng không có ai nhặt xác, bất quá lý đinh viên này cũng là cường nhân. Cái gọi là 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, lý đinh viên này ở phương diện trồng hoa cỏ tuyệt đối có một tay, bằng không thì cũng sẽ không trồng ra bảo bối như ngộ đạo linh hương thảo, hơn nữa ở trong viện này, cũng không có thiếu hoa cỏ quý trọng, đều là khó gặp, nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc hắn thời vận không ăn thua, không có gặp phải bá nhạc có thể thưởng thức hắn, nếu như sớm một chút gặp phải mình mà nói, vẫn là có thể bồi dưỡng được một đời đại tông sư, dương lỗi nhớ rõ ràng. Ở trong tư liệu công pháp điền thi vận cho mình, có công pháp cùng bí tịch như vậy. Xem xong di thư, dương lỗi thở dài, sau đó từ trên tay phải hắn gỡ xuống chiếc nhẫn trữ vật kia, đồ vật bên trong, dương lỗi cũng không nghĩ nhìn bây giờ. Trên di thư lý đinh viên là muốn tìm truyền nhân, cho nên đem hắn một đời tâm đắc lĩnh hội đều ghi chép ở trên một quyển bút ký. Mà bản bút ký này, thêm vào một ít công cụ, còn có chút hắn cất chứa hơn trăm năm dược liệu cùng hạt giống đều thả ở bên trong. Trong đó để dương lỗi kinh hỷ chính là, bên trong lại còn có hai hạt giống ngộ đạo linh hương thảo, mà trong viện này ngộ đạo linh hương thảo chính là dựa vào những hạt giống này gieo trồng bồi dưỡng thành công. Những hạt giống này nếu như có thể bồi dưỡng thành công, như vậy mình đã có thể phát đạt, muốn bồi dưỡng, như vậy phải nhìn hệ thống có phải có kỹ năng tương quan, nghề nghiệp tương quan hay không, tỉ như người làm vườn. Tỉ như trồng thuật, đương nhiên nếu quả thật có hệ thống nghề nghiệp người làm vườn này, Như vậy mình vẫn là vô cùng có ưu thế, mình nắm giữ thông linh thuật, có thể cùng cây cỏ câu thông, nếu như vậy, trồng cây sẽ dẫn đến quá nhiều chỗ tốt, có thể cùng thực vật câu thông, đối với một trồng giả, đối với một người làm vườn mà nói, cái kia ý vị như thế nào, trong lòng dương lỗi tự nhiên rõ ràng, chương 561, mọi người hội hợp. 1. Bất quá tuy rằng dương lỗi muốn kiểm tra hệ thống, đến cùng có kỹ năng liên quan tới phương diện người làm vườn này hoặc là nghề nghiệp hệ thống hay không, nhưng dù sao vào lúc này, chủ yếu không phải phương diện này, mà là muốn liên lạc với đám người cổ thu hàng. Nếu như không liên lạc được, như vậy sự tình thì phiền toái. Một khi mình không thể ở bên trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy mình đã có thể thật sự xem như thảm. Mất đi trận pháp hệ thống, không phải là dương lỗi muốn. Một khi mất đi trận pháp hệ thống, như vậy mình chỉ còn có mấy kỹ năng, ở bên trong nhiều phụ thuộc hệ thống như thế. trận pháp hệ thống Cái kia là tuyệt đối không thể thiếu. Sau khi dương lỗi thu hồi đồ vật, liền lấy ra đưa tin phù, là dương lỗi. Tiểu tử ngươi đi nơi nào? Lại không thấy người ngươi cái hỗn tiểu tử. Ngươi có biết, trong này là địa phương nào không? Đây là sào huyệt tu la điện A. Tiểu tử ngươi khắp nơi tán loạn, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi muốn đem chúng ta lo lắng chết có phải hay không? Bên kia truyền đến thanh âm phẫn nộ của cổ thu hàng, hư, nhỏ giọng một chút. Nhị thúc, ngươi nhỏ giọng một chút, khiến người ta nghe được sẽ không tốt, dương lỗi gặp cổ thu hàng phản ứng cường liệt như vậy, vội nói, ngươi. Tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào, cổ thu hàng nghe được dương lỗi nói như vậy, cũng nhỏ giọng, xác thực, dương lỗi nói không sai, ở chỗ này, nếu quả thật bị bại lộ, như vậy sự tình liền kết thúc. Xong không được nhiệm vụ, đó chính là tội lỗi, ta ở trong một chỗ tiểu viện bỏ đi, nơi này cực kỳ an toàn, nhị thúc. Bây giờ chúng ta phiền toái, ta nhận được tin tức, bọn họ có một cái gọi là Văn Không trưởng lão, rất lợi hại, có thể tìm được vị trí chúng ta, cho nên ở trước khi Văn Không trưởng lão này chưa xuất hiện, chúng ta nhất định phải bài trừ trận pháp, hoàn thành nhiệm vụ, Dương Lỗi nói, ta biết, các ngươi căn bản không thể tiến vào bên trong cấm địa của bọn họ, đó là bởi vì trận pháp duyên cớ, mà ta có thể tìm tới nhược điểm của trận pháp, tiến vào bên trong, cái gì? Tiểu tử ngươi thật sự có thể Ngươi đừng gạt ta, cổ thu hàng thất kinh, tiểu tử này, vẫn đúng là cái gì cũng biết, nhóm người mình không cách nào tiến vào bên trong cấm địa, là duyên cớ gì, hắn cũng biết, xem ra tiểu tử này cách đó không xa, nếu hắn có thể trợ giúp, tại sao không xuất hiện, hay là tiểu tử này có chuyện gì khác, cổ thu hàng nghĩ như vậy, bất quá nếu tiểu tử này nói, có thể tìm ra nhược điểm ngoại vi trận pháp của cấm địa, đó cũng là một công lớn, nếu không những người mình bên này. Đúng là không có ai có thể giải quyết vấn đề này Tiểu tử ngươi Hiện tại ở nơi đâu Vị trí cụ thể Chúng ta lập tức liền chạy tới Cổ thu hàng nói Dương lỗi đem vị trí cụ thể chỗ ở mình Nói cho cổ thu hàng Liền chặt đức liên hệ Dương lỗi rõ ràng Tại địa bàn Tu La Điện này Tuyệt đối phải cẩn thận Mình bây giờ ngược lại là không có vấn đề gì Nơi này trên căn bản không có ai sẽ đến Nhưng bọn người cổ thu hàng thì không như vậy Lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ Cho nên vì cẩn thận để đạt được mục đích, vẫn là tận lực ít sử dụng thông tin phù liên hệ, bởi vì sử dụng thông tin phù, vậy thì sẽ dùng đến chân khí, như vậy ẩn thân phù sẽ mất đi hiệu quả, như vậy liền rất dễ dàng bại lộ, là ai đưa tin phù, vào lúc này, ngươi lại còn tiếp, một bên tiêu thanh thạch không khỏi khẽ to mày, vào lúc này lại tiếp đưa tin phù, đó là rất nguy hiểm, một khi bại lộ, vậy thì phiền phức lớn rồi, không nói nhiệm vụ rất khó hoàn thành thậm chí khả năng có nguy hiểm tính bạn tuy rằng mấy người tu vi cao thâm nhưng nếu như gặp được đám lão và tu la điện kia vây công cái kia kết cục làm sao vẫn là không biết cổ thu hàng nói yên tâm ta tự có chừng mực hơn nửa người không lo lắng tiểu tử kia sao người nói dương lỗi là dương lỗi đưa tin phù tiêu thanh thạch kinh ngạc nói không sai chính là hắn hắn có biện pháp bài trừ trận pháp hiện tại đang chờ chúng ta qua cổ thu hàng nói được, được Ta liền biết tiểu tử kia khẳng định có biện pháp người tiêu thanh thạch ta coi trọng há lại dễ dàng chết như vậy tiêu thanh thạch sang sản cười nói ngườii tên khốn kiếp cười lớn tiếng như vậy làm gì vạn nhất bại lộ thì phiền toái Trương giật trưởng lão chúng ta đi đi bên Dương lỗi kia cổ thu hàng lường hắn một cái tiếp theo đối với Trương giật nói tiểu tử thối Dương lỗi kia có tin tức hắn không sao chứ Trương giật đối với đồ đệ này của mình lo lắng không ngớt không nghĩ tới hỗn đảng kia Lại ở dưới bí mắt nhóm người mình cứ như vậy không hiểu ra sao biến mất, lúc đó để hắn sợ đến không nhẹ, hiện tại vừa nghe đến tin tức của Dương Lỗi, vội hỏi tới, trương giật trưởng lão, ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia rất tốt, không có chuyện gì, chúng ta bây giờ liền qua, không có chuyện gì là tốt rồi. Trương giật nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, lần này sau khi trở lại, nhất định phải hảo hảo dọn dẹp hắn một chút, bằng không thì tiểu tử này cũng thật là coi trời bằng vung. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tang Không Trưởng lão làm sao vẫn không xuất quan? Một trung niên nam tử có mái tóc đỏ đậm nhìn một HI đệ tử tu vi thông huyền cấp 9 ở bên cạnh nói, "Bẩm sư bá, sư phụ hắn nằm ở thời khắc mấu chốt đột phá, hắn trước khi nhập quan từng nói qua, ở trong lúc hắn bế quan bất luận người nào cũng không thể quấy nhiễu, cho dù là trời sập xuống cũng không được." HI đệ tử kia nói, "Chuyện này, chuyện này" Thực sự là gấp chết người, văn không sư đệ cũng thực sự là, lúc nào bế quan không được, hết lần này tới lần khác vào lúc này bế quan, tóc đỏ nam tử gọi là văn huyết, là sư huynh của văn không, hôm nay là trưởng môn Tu La Điện, một thân Tu Vi đã đạt đến bát quái ngân thần cảnh giới, bỏ mấy vị thái thượng trưởng lão kia, không có một cái là đối thủ của hắn, cho nên Tu La Điện bây giờ, có thể nói là hắn chủ trì đại cục, đương nhiên người chủ trì cử thiên luyện hồn đại trận, cũng không phải hắn. Chủ trì giả cử thiên luyện hồn đại trận này, không thể nào là trưởng môn hắn, nói đến người trưởng thống cửu thiên luyện hồn đại trận này, kỳ thực chính là vì tế luyện hồn trận mà tồn tại, làm trung tâm trận pháp, vậy chính là vị trí trận hồn. Sư đệ hắn có nói qua muốn thời gian bao lâu mới có thể xuất quan không? Văn Huyết lại nói, không biết, sư phụ lần này từng nói, nếu như không đột phá đến ngưng thần cảnh giới, tuyệt không xuất quan, đệ tử kia lại nói, chuyện này, chuyện này, ai? Văn huyết tầng tầng thở dài, nói tiếp, Điền Dương, chờ sau khi sư đệ xuất quan, ngươi để hắn lập tức đi cấm địa, biết rồi sư bá, chương 562, mọi người hội hợp. 2. Trong tiểu viện rách nát, lúc này cách Dương Lỗi đưa tin liên hệ cho cổ thu hàng, đã qua một phút thời gian, làm sao còn chưa tới. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra, Dương Lỗi cao mày, nếu như đúng là bại lộ, cái kia liền càng phiền toái hơn. Lúc này dương lỗi cũng phiền muộn không ngớp, lo lắng vạn phần, một khi bọn họ có chuyện, như vậy mình muốn ngăn cản, muốn bài trừ cử thiên luyện hồn đại trận, liền khó khăn, 5 phút đồng hồ, trốt cục cảm giác được phía trước tiểu viện có động tĩnh chân thực ưng nhãn mở ra, quả nhiên có người đến, là bọn hắn, tảng đá lớn trong lòng dương lỗi cũng buông ra, bọn họ không có bị phát hiện, đó chính là chuyện tốt, dương lỗi lắc mình một cái, đã xuất hiện ở trước tiểu viện, sư phụ, nhị thúc, tiêu thúc thúc, các ngươi không có sao chứ, dương lỗi nhìn bọn hắn nói, nơi này, không có chuyện gì, không cần ẩn thân, mọi người nghe vậy hiện ra thân hình, chỗ này linh khí thật là khó tìm, tiểu tử ngươi, là thế nào tới đây, cổ thu hàng nói, ta trong lúc vô tình phát hiện, dương lỗi cười cười, chúng ta đi bên này, ở chỗ này cũng không tiện nói chuyện, ơn, không sai, chúng ta đi vào trước lại nói, tiêu thanh thạch gật đầu nói, đoàn người tiến vào trong nội viện, sau khi ngồi xuống, Trương giật hướng về phía dương lỗi nói, ngươi cái tiểu tử thúi, lại ở trước mặt ta mồm mép biệt người, rồi âm thầm rời đi, ngươi có biết nơi này là xào huyệt tu la điện không? Lấy tu vi của ngươi, nếu như gặp phải tam hoa cảnh giới võ giả, cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của ngươi, gặp trương giật quan tâm mình như vậy, trong lòng dương lỗi lué lên một tia ấm áp, nhìn trương giật nói, sư phụ, ngươi xem ta là loại người lỗ mãn, không đem tính mạng mình an toàn để ý này sao? Ta nếu rời khỏi, liền có nắm chắc có thể bảo đảm mình sẽ không bị phát hiện, cho nên sư phụ ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa, ngươi cái hỗn tiểu tử, tu la điện này cao thủ như mây, cho dù là cổ lão tự mình đến đây cũng không dám khoa trương như vậy, tiểu tử ngươi mới võ thần cảnh giới mà thôi, có cái gì tự tin, trương giật nghe vậy cả giận nói, sư phụ, ta đây không phải là không có chuyện gì sao, tiểu tử ngươi còn dám nói, này vạn nhất nếu như xảy ra chuyện thì sao? Trương giật cả giận nói, không sai, tiểu lỗi, ngươi quá vọng đồng, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, có thể là chúng ta tổn thất lớn, cho nên sau đó không cho ngươi rời chúng ta nữa bước, cổ thu hàng cũng gật đầu phụ họa nói, ngươi là hy vọng của huyền cơ môn chúng ta, mặc dù chúng ta đều xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi cũng phải hảo hảo sống sót, dương lỗi nghe lời này, không khỏi kinh ngạc, mình đối với huyền cơ môn mà nói thật sự trở nên trọng yếu như vậy sao, đúng vậy, tiểu lỗi. Tiểu tử ngươi thật sự là quá vọng động, vạn nhất ngươi có chuyện gì xảy ra, ta làm sao hướng về tiêu nhi bàn giao, tiêu thanh thạch cũng nói, dương lỗi nghe vậy cảm động không ngớt, bọn họ đều là chân tâm thật ý quan tâm mình, trong lòng cũng có chút ấy nấy, mình xác thực là để bọn hắn lo lắng, liền thả ra khí thế tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, kỳ thực, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng, bởi vì ta cảm giác được cơ duyên của chính ta, cơ duyên đột phá, cho nên mới tự ý rời khỏi, đây là... Đây là tam hoa cảnh giới, cổ thu hàng kinh ngạc không ngớt, chuyện này. Điều này sao có thể, tiêu thanh thạch cũng trợn to hai mắt, một bên minh ám càng giật mình, chẳng lẽ chúa công này của mình trước đó còn ẩn giấu thực lực. Chưa hai tuổi tam hoa cảnh giới, tư chất này quá kinh khủng, ngươi. Tiểu tử ngươi, đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, trương giật vừa vui vừa sợ, khỉ là đồ đệ của hắn còn không tới 20 tuổi, liền đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Kinh sợ là, bây giờ tốc độ tu luyện của dương lỗi cũng quá nhanh, mới bao lâu thời gian, liền đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, tu luyện nhanh như vậy, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới theo không kịp, một khi tao ngộ tâm ma, đó chính là phiền toái lớn, một cái không cẩn thận, liền có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, dương lỗi gật đầu nói, không sai, ta đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, còn ẩn giấu tu vi của mình, nếu như nói cho bọn họ biết, Tu vi mình bây giờ đã đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, cái kia không biết sẽ kinh ngạc thành hình dáng ra sao, mình không tới 20 tuổi đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cũng đã làm người nghe kinh hải, nếu như biết mình đã là tứ tượng quy chân trung kỳ, thì còn đến đâu, ghê gớm, thực sự là ghê gớm A, cổ phong tử, ta là rất đố kỵ A, tiêu thanh thạch trợn to hai mắt, cực kỳ ước ao, nhìn cổ thu hàng nói, cổ phong tử. Ta dùng một kiện tiên khí cùng ngươi đổi dương lỗi đến huyền thiên tông ta, như thế nào? Ngươi nghĩ khá lắm, đừng nói một tiên khí, coi như là 10 tiên khí, ta cũng sẽ không đồng ý. Cổ thu hàng nói, mười tiên khí, ngươi còn không bằng đi cướp đoạt đi, chỉ sợ huyền cơ môn ngươi cũng không có hai cái tiên khí A Tiêu thanh thạch không khỏi thổi rau mép trừng mắt, khi tiên khí là rau cải trắng sao? Toàn bộ sùng vũ đại lục cũng không có vài món tiên khí, có thể có một tiên khí làm bảo vật trấn phái mới có tư cách trở thành một trong bảy đại tiên tông. Bất quá nếu thật có 10 cái tiên khí, ta ngược lại thật là có thể suy nghĩ một chút. Cổ thu hàng mỉm cười nói, lan xa một chút, ha ha, tiểu lỗi, tu vi ngươi tăng lên nhanh như vậy, không thích hợp, không thích hợp. Con đường tu luyện chú ý chính là tiến lên dần dần, làm đến nơi đến chốn một bước một vết chân. Nếu như tu vi tăng lên quá nhanh, trái lại không tốt, cái gọi là dục tốc bất đạt, tiến cảnh quá nhanh, nhưng cảnh giới không có theo sau Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trương giật lời nói ý vị sâu xa nhìn dương lỗi nói, đúng vậy, tiểu lỗi, ngươi ngàn vạn lần không thể vì nhanh đề cao tu vi mình, mà đi con đường tà đạo, cảnh giới là trọng yếu nhất, làm đến nơi đến chốn mới có thể đi được xa hơn, chỉ muốn nhất thời, là không được, chuyện này đối với ngươi phát triển sau này rất bất lợi, cổ thu hàng cũng gật đầu phụ họa nói, sư phụ, các ngươi yên tâm đi, cái này chính ta rõ ràng, dương lỗi cười nói, đối với dương lỗi mà nói, Những chuyện này căn bản không cần phải lo lắng, đối với những người khác mà nói, tu vi tăng lên quá nhanh, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với mình mà nói, những vấn đề này căn bản không tồn tại, ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi rõ ràng cái rắm, mỗi lần đều là sằng bậy, Trương giật quát lên, nếu như rõ ràng, tiểu tử ngươi còn âm thầm trốn đi. Làm cho chúng ta những trưởng bối này vì ngươi lo lắng, vừa nghe lời này của Dương Lỗi, Trương Dật liền có hỏa khí, sư phụ, đừng nóng giận. Ta đây không phải là không có chuyện gì sao?" Dương Lỗi vội nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet.com.